Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thậm của hai người não nề cả không gian trong căn phòng lạnh lẽo điều hưu phong cảnh ở nơi đây như được nhộa một vẻ u mê khó tả nhưng ở đây không hề tính lặng giống như cả căn phòng lúc này như lạc vào một thế giới đang xoay vần để những tiếng kêu quỷ dị từõi ô Minh địa ngục vọng lại tiếng đồng bất ngờ vangg lên tùy nhỏ nhưng mà cũng đủ phân tán để cái không gian u mê này Khiến cho Bạch Vũ thất thần tập trung đến Đó là hai ngón tay trong lư hương Hai ngón tay bắt đầu uốn éo di chuyển Máu đỏ từ ngón tay thấm lên nén nhang Đang cháy dở bất ngờ đỏ lửa Chiếc chỉ màn đỏ nối liền với ngón tay Với chiếc lư đất đứt ra Chiếc dư đồng lớn bỗng nhiên rung lắc dữ dội Và vào sàn nhà Vàng lên những tiếng kêu đặt trong hoàn cảnh này đồ để phát tan bất kỳ một sự can đảm của bất cứ ai Từ trong chiếc lư hương Hai người đàn bà bắt đầu bước ra Trước mặt của hai người Thấp thoáng trong làn khói mờ ảo Hai người có một nét mặt hơi giống nhau Nhưng hai người có một nét đẹp dị thường Từ khuôn mặt thòn thòn Già trắng mỏng Nhưng có vẻ nhợt nhạt Bên dưới lớp da bạch vũ còn nhìn thấy Những gân máu đỏ Đôi mắt của hai người sáng quắc như lật đuốc Chiếu dòi cả một vùng tăm tối mà miệng cười nhìn hắn tiến lại Nhưng bạch vũ lại bất xác lùi lại Đó là mẫu thân và muội muội hắn đang cười Nhưng hàm răng của hai người rõ ràng không còn bằng phẳng Thay vào đó là những chiếc răng nhọn hoắt như là răng mèo dơ lên Hai chiếc răng này nhô ra ngoài để lộ cho chiếc lưỡi đỏ lòm đầy máu Hai tử ra đây với mẫu thân Cà ca ra đây chơi với muội đi Những tiếng kêu riêng gì nhỏ nhẹ vang lên Hai cái bóng người vất vượng lưu lửng giữa không trung mở ảo trong làn khói trắng Điều bàn tay trắng hướng về phía Bạch Vũ mà nhẹ nhàng vẫy lên. Nhưng hai cái bóng người kia rất quỷ dị. Bàn tay bị thiếu mất một ngón. Nhìn kỹ thì như là máu từ ngón tay đang chảy ra rất chân thật. Bạch Vũ thất thần run dày xúc động nhìn về phía của hai người. Mẫu thần liễu muội ta rất nhớ hai người. Nói rồi như lật theo một bản năng của một người. Hắn không tự động được u mê nhắc chân ra khỏi cái vòng tròn. Tiến về phía hai bóng người kia. Lão già hốt hoàng mà hét lên, Bạch Vũ đừng nghe lời của quỷ du, đó không phải là mẫu thân với muội muội của ngươi, quay lại cho ta. Nhưng lúc này trong đầu của Bạch Vũ tràn ngập những âm thanh mây hoảng đó, hắn không còn nghe những âm thanh ở bên ngoài, hắn đã bị hấp dẫn, nước mắt của hắn nhẹ nhàng rơi xuống miệng nầm bầm, mẫu thân muội muội bước chân ngày càng nhanh còn một bước nữa là sắp bước ra khỏi vòng tròn được với bằng cho nhưng bàn tay cổ hắn được một thứ gì đó kéo lại ngã ngừa trở về phía trong bất ngờ tiếng hú kéo dài văn vọng đập thẳng vào trong màng nghĩ của Bạch Vũ làm cho hắn giật mình tỉnh giấc đó là tiếng hát tức dần của hai bóng người kia đang chợn chừng mắt nhìn lão giả khác hẳn vẻ dịu dàng mềm mỏng lúc nãy bây giờ hai người bắt đầu vặn vẹo hốc mắt bắt đầu lõm dần vào bên trong, quầng mắt từ từ thâm đen, làn da trắng bỗng nhiên tái thành một màu xanh, hai hàm răng bắt đầu dài ra để lộ ra bốn răng nanh nhỏ nhọn hoắt. Trịnh Lễ Đọt thè ra dài tí tẩn cổ đang hút lên ngạo thế, như là muốn xông vào vòng tròn. Sự thay đổi như vậy làm cho Bạch Vũ giật mình. Tuy nhìn qua vẫn có nét giống hai người thân của hắn, nhưng mà hắn lại sợ hãi vì hai người lúc này Không khác gì những con quỷ mà hắn thường thấy trong những bức tranh cổ của ông Hoài. Hải tử, người suýt nữa đã hại chết cả hai. Sao có thể bất cẩn như vậy chứ? tình táo lại đi, đã gọi chúng ta ra sẽ không thể dừng lại mà phải bắt buộc tiếp tục nghỉ lễ. Bạch Vũ ổn định tinh thần ngồi dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả tấm áo dài. Cơ thể của hắn lạnh buốt như mới bị một gáo nước lạnh dội qua. Bạch Vũ không dám tiếp tục nhìn về phía hai người mà tập trung vào ông ngoại. Lão giả kia lấy hai sợi chỉ hồng búng tay, làm hai sợi chỉ kia cắm thẳng vào hai ngón tay ở trong chiếc lư hương, cắm sâu vào quấn lấy một vòng rồi giật mạnh. Hai người kia cũng như cảm thấy điều gì đó bất an, lào nhanh về hai chiếc đỉnh mà gạo rú. Nhưng cũng không kịp, hai ngón tay đã bị lão già kéo tuột vào trong vòng tròn. Chiếc miệng giận dữ hết lên, Làm xếp tỏa cả một vùng thịt sách dần tiết tận mang tay để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt bốc mùi hôi thối đưa tay thỏ vào những tiếng bàn tay kia vừa chạm vào ranh giới bao quanh như đồng vài một tầng cấm chế nào đó mà bốc lên thành khói đau đớn rút tay trở lại nghe chuyện hot nhất tại đọc